Trường 32, 32, Dương Phù Kinh 2, thứ mình thích cũng là đạo của mình, đầu tiên là bản thân y thích tập học, thứ hai y còn muốn gây dựng lại huy hoàng của thiên cơ môn, vì vậy không thể. Bỏ qua những thứ của thiên cơ môn, quan trọng nhất là nếu không làm vậy thì không đủ ứng phó với cuộc diện hiểm ác sau này, chỉ có điều trước đây ninh giả không học hết cả đan phù trận khí, cái. Gì cũng biết nhưng chẳng cái gì tin ht không Lần này Ninh Dạc chỉ chọn một loại đảo về cơ quan đảo về cơ quan là hỗn tạp mà hùng vĩ bản thân đã là đại thành trong tạp học nhưng vẫn có chỗ bất đồng nó có đặc tính riêng những tạp học kia là căn cơ nhưng cũng là phương hướng tạp học bất đồng đại diện cho đặc tính của cơ quan bất đồng bề ngoài thì Ninh Dạ đi theo con đường chiến đấu Dũng mãnh Trong bóng tối lại theo lối cơ quan ám sát, đây cũng là thứ y am hiểu nhất trong thiên cơ môn, cơ quan mà y bố rơ tí cho dù là phong bất đình cũng phải khen hay, như vậy. Rất tốt, rất phù hợp với phong cách hành sự hai mặt âm dương của Hắc Bạch Thần Cung, sau khi ghi chép hết công pháp dưới tầng một sơn cốc của hắc Bạch Thần Cung, lúc này ninh dạ mới đi khỏi. Cờ ra khỏi cốc đã thấy một nam tử đeo kiếm đứng trước mặt hắn. Ninh dạo biết nam tử này. Hắn là một trong những người thể hiện xuất sắc trên chiến trường khảo sát ngày hôm đó. Thậm chí, Ninh giả còn nhớ, Thanh kiếm của hắn, Không phải nhận được trên chiến trường. Hắn có thể mang kiếm vào cốc. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lúc này nam tử trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn y. Nói, ngực tên là Ninh giả Hả? Ninh dạ nhìn hắn, biết đối phương đang nhắm vào mình, có chuyện gì à? Nam tử kia dơ ngón tay cái lên chỉ vào mình, ta tên là Trần Trường Phong, gia sư. Vô bi thượng nhân, thế thì liên quan gì tới ta? Ánh mắt nam tử kia lué lên tia lửa điện Trần Trường Chi là ca ca của ta, Trần Trường Chi. Là ai vậy? Đột nhiên Ninh dạ nghĩ ra, y phản ứng lại, là tên bị ta dế. chết trong chiến trường khảo sát. Cuối cùng nghĩ nghĩ ra rồi à. Trần trường phong cả giận nói. Người giết ca ca. Của ta. Thù này không đội trời chung. Ờ. Ninh dạ trả lời. Ờ. Người giết ca ca của ta. Chỉ ơ có một tiếng. Trần trường phong giận tới mức không nhịn được. Giận tới mức thân thể nóng bừng lên. Bộc lộ khi thế. Cỏ cây xung quanh không có mà bay. Đã có dấu hiệu định ra tay, ninh dạ nhìn hắn với vẻ đồng tình, nếu ngươi đã chứng kiến thì ta cũng chẳng cần giảng một số đạo lý cho. Ngươi, trên chiến trường khảo sát, sống chết theo mệnh trời, ca ca của ngươi vô dụng bị ta làm thịt, ngươi muốn báo thù, vậy lúc nào cũng hoan nganh, nhưng nơi này là cửu cung sơn, hắc bạch thần. Cung còn chưa tới mức cho phép đệ tử tùy ý giết chóc đúng không? Trần Trường Phong chậm rãi rút kiếm, đúng là không thể giết, nhưng có thể đánh cho ngươi một trận, quên không nói cho ngươi Biết, tâm pháp cơ sở của ta đã lên tới tầng 2, có thể lên tới tầng thứ 2 trong vòng 3 tháng. Tốc độ này cũng khá nhanh, ninh giả lại coi thường, có phải dựa vào bản thân đâu, cho dù y Không nhìn ra nhưng cũng có thể đoán ra, lúc trước tên Trần Trường Phong này có thể mang kiếm vào cốc. Quả nửa là người có bối cảnh, trong nhà có tài nguyên hùng hậu, đương nhiên tu luyện. Nhanh chóng, chẳng có gì là, Trần trường phong nổi giận, người nói cái gì, hắn không nhiều lời nữa. Xuất kiếm đâm thẳng về phía ninh giạc, chiêu kiếm này nhắm ngay ít hầu của ninh giạc nhưng... Cùng lúc lại phong tỏa ba đường khác của y, chỉ cần ninh dạ né tránh, vô sát kiếm của hắn có thể tấn công liên miên bất tuyệt. Chắc chắn sẽ khiến ninh dạ đứt gần nứt xương, hao tổn kinh Mạch, gắt rời ra thịt Cảm nhận đau đớn rằng xé cơ thể Nếu không có linh dược e rằng thương thế đó sẽ ảnh hưởng tới tu vi trong thời gian dài Không ngừng áp chế Khiến y đau đớn Mãi tới Một ngày nào đó triệt để kết thúc vận mệnh bản thân Trần Trường Phong suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi chuyện Nhưng chỉ không nghĩ ra mở đầu Vì ninh dạ chẳng hề né tránh, y cứ thế nhìn thanh. Kiếm kia đâm tới, chẳng hề nhúc nhích, chưng kiên mũi kiếm sắp đâm vào yết hầu. Trần trường phong kinh hãi, hắc bạch thần cung cho phép đệ tử quyết đấu nhưng không cho phép tùy ý giết. Chóc, đây là đỉnh tàng thiên, có nhiều người qua lại, gần đó có người nhìn, nếu dế, tê chết ninh dạc, e là trình hắn cũng phải chết, trong lòng kinh hãi. Đã cưỡng ép kiếm thế ngừng lại Nhưng Ngừng lại như vậy Khí tức vận chuyển mất Linh Còn tự làm mình bị thương Càng khiến hắn kinh hãi hơn nữa là lúc này Ninh giả lại đột nhiên hành động Hư Y đột nhiên gầm lên như sấm sét Chín tầng trời vang vọng bên tay Trần Trường Phong Ngay sau đó Ninh giả dùng Tay làm đau Muốn bàn tay sáng lên sắc máu Mang theo sát ý vô biên bổ thẳng vào ngực Trần Trường Phong, á, theo tiếng hét dài thê lương không thể tin nổi đó, Trần Trường Phong bắn tung, lên sau đó rơi thẳng xuống đất, nhát thủ đau này chém đứt đứt gần nứt xương, hao tổn kinh mạch, cắt rời da thịt, cảm nhận đau đớn rằng xé cơ thể, nếu không có linh dược e rằng thương thế đó, sẽ ảnh hưởng tới tu vi trong thời gian dài, hư. Ninh giả coi thường, chỉ có tu vi tầng 2 chứ kinh nghiệm chiến đấu kém tới mức đáng thương, y lắc đầu một cái rồi đi khỏi.